Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. chương 3939 Chim sẽ nút đằng sau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. À. Ngân đồng thiếu nữ nhẹ gật đầu trên mặt nhưng lại lộ ra đâm chiêu. Thần sắc. Như là đã đã biết Nguyệt Nhi mỗi mỗi tin tức. Phu quân về tình về. Lý đều không có tiếp tục trì hoán đảo Lý ý định lúc nào khởi hành. Đâu này? Âu Dương cầm tâm thanh âm truyền vào lỗ tai. Cái này đương nhiên là càng sớm càng tốt rồi, cho nên Vi Phu mới gọi. Tới mấy người các ngươi thương nhị, như không có ý bên ngoài, ta ý. Định ngày mai, liền cùng vị kia Linh Cơ Đạo Trưởng cùng một chỗ rời. Đi! Ngày mai! Âu Dương cầm tâm chưa mở miệng, một bên công tôn Ngọc Nhi lại đứng lên. Rồi... Như Lâm Hiên đã thành một cách đại lễ. Ngọc Nhi, ngươi cách này là ý gì? Lâm Khiên lông mày nhú lại cảm. Thấy có chút kỳ lạ quý hiếm. Sư tôn, đệ tử vô lễ, nhưng có một ít lời, nhưng lại không thể không. Nói địa phương. Công tôn Ngọc Nhi sắc mặt lộ ra nghiêm túc vô cùng. Không cần băn khoan, ngươi nói tựu là. Sư tôn đã đã được biết đến sư nương chính là manh mối trước đi tìm Tự nhiên là phần thuộc nên Nhưng ngày vừa mới lên làm tiên đạo Minh Minh chủ vân ẩm tông thành cái đích cho mọi người chỉ trích Nếu là Bây giờ lập tức ly khai để tử lo lắng nha đầu ngốc Người băn khoan ngược lại là chu toàn Không tệ hiện Tại chính là là thời kỳ phi thường Ta ly khai vân ẩm tông xác thực có Không chịu trách nhiệm hiểm nghi, vấn đề là sư phó ta, sớm đã có vạn. Toàn chi mà tính toán. Lâm Hiên quay đầu lại, mỉm cười mở miệng. Vạn, toàn chi kế. Một bên công tôn Ngọc Nhi nghe được là nghẹn họng nhìn chân chối, ngân. Đồng thiếu nữ càng là lộ ra vui mừng quá đối chi sắc, Ngọc Nhi lo. Lắng, nàng kỳ thật sớm liền nghĩ đến, nhưng mà đứng tại thân phận của. Nàng trên lập trường lại không tiện mở miệng. Lúc này nghe Lâm Hiên nói có ứng đối kế sách trong nội tâm làm sao. Có thể không thở dài một hơi đâu này. Phu quân ngươi có biện pháp nào đâu này. Âu Dương cầm tâm cũng có chút tò mò rồi. Mặt khác mấy cái nha đầu mặc dù không có nói chuyện nhưng đều trông. Mong đem Lâm Hiên nhìn xem. Lòng hiếu kỳ người đều có. Các ngươi xem. Lâm Hiên mỉm cười đứng lên trên tay cũng không thấy hắn dư thừa động. Tác chỉ là đầu vai hơi run cả người liền một phân thành hai rồi. Lưỡng tên Lâm Hiên. Khí tức đều đã cường đại đến cực điểm dung mạo dáng người cũng kém phản phất bất đồng duy nhất là màu da. Bên trái Lâm Hiên làn da rõ ràng muốn hơi đen bên trên một điểm. Đây là ta tu luyện thứ hai hóa thân cùng bản thể bình thường cũng là độ kiếp hậu kỳ thực lực mặc dù không có biện pháp so với bản thể. Nhưng đối thượng cùng giai tu sĩ hay là muốn hơn hẳn một bậc địa. Phương, Lâm Hiên nói đến đây trên mặt cũng không khỏi được lộ ra vẻ. Đắc ý do hắn ở lại tổng đà tự nhiên không cần sợ hãi có người chơi. Thừa dịp hư mà vào siếc rồi. Sư đệ thật sự là được. Ngân đồng thiếu nữ nghe xong trên mặt biểu lộ tự nhiên là thỏa mãn. Đến cực điểm. Kể từ đó. Thật là vẹn toàn đôi bên. Đã có thể đi tìm đệ muội Cũng không cần lo lắng tại trong lúc này. Tôn môn gặp gỡ cái gì không tất yếu nguy hiểm. Mà làm như lâm hiên trong nội tâm đương nhiên cũng có tính toán của mình. Tuy nhiên đem hóa thân lưu ở chỗ này. Thực lực của mình hoặc nhiều. hoặc ít. Hội thụ một ít ảnh hưởng. Nhưng dù sao vấn đề không lớn. Mình. Còn có chủ Nguyên Anh cùng yêu đan có thể nhờ. Mà để nhị Nguyên Anh tại đóng ở tông môn đồng thời cũng có thể thừa. Cơ hội này hảo hảo tu luyện một phen. Dù sao hắn sở tu luyện tuyết ảnh chân ma Tông Khách quan tại tỉnh, hướng hiện tại mà nói đã có chút ít quá yếu, mà bàn đảo thỉnh điển bên trên cơ duyên xảo hợp chính mình diệt sát. Một gã cường địch đã nhận được hốn đồn chân ma công tu luyện điển, tịch. Công pháp này bác đại tinh thân tuy nhiên không kịp mặt nguyệt thiên. vu huyết nhưng cũng là quy lực vô cùng. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, vừa vặn tìm hiểu tu luyện. Thương nhị đã định, chúng nữ liền trước sau cáo từ Ngày hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, một đảo kinh hồng trước đã đi. Gia Vân ẩm tung, mấy cái lập lòe, liền biến mất tại sáng sớm cơn xoáy. Rồi, đó là một chiếc phi thuyền, Lâm Hiên cùng Linh cơ chân nhân ngồi ở mũi. Thuyền, về phần thứ hai hóa thân tắc thì như trước dừng lại ở đồng phủ. Lúc này hắn màu da đã bạch rất nhiều, nhìn về phía trên cùng bản thể. Mảy may khác nhau cũng không kể từ đó, ngoại nhân tựu nhìn không ra. Sơ hở. Trong tay của hắn cầm một miếng phong cách cổ xưa ngọc đồng giản. Có chút cuối đầu xuống, chính đem toàn bộ tâm thần xuyên vào trong đó. Hốn độn chân ma công tối nghĩa phong cách cổ xưa, mặc dù dùng lâm hiên. Đích Thiên Phú út. Cũng không phải một sớm một chiều có thể tìm hiểu, một ít tinh vi àng diệu chỗ, phải hào hào nhận thức. Sai một ly đi nhìn sẵm, tu luyện chuyện lớn, nuốt cả quả táo càng là ngu xuẩn vô cùng. Một tên lâm hiên ly khai đồng phủ, một tên lâm hiên chính yên lặng. Đem pháp quyết tìm hiểu, mà bọn hắn đều không hiểu được, có một đôi mắt. Chính đem đây hết thầy lặng yên nhìn chăm chú lên. Hừ cái kia lâm tiểu tử rõ ràng vào lúc đó ly khai tôn môn tổng đà. Xem ra là thật sự có chuyện rất trọng yếu cần muốn đi làm rồi. Khoảng cách vân ẩn sơn mạch không xa. Một hơn 40 tuổi trung niên. Nhân dấu ở trong núi rừng. Cầm bào đai lưng ngọc băng cột đầu Bích ngọc cao quan. Dâu dài đủ. Ngực. Heo gió nhẹ nhàng phiêu động, khí vũ thật đúng bất phàm. Liếc nhìn lại thì có như thế tục bên trong vương hầu. Thiên nguyên hầu thằng này rõ ràng từ một nơi bí mật gần đó yên lặng. Nhìn chăm chú lên vân ẩn tung. Hừ, ta nói ngươi tiểu tử này thực là vô dụng vô cùng, chính là một. Gã linh giới tu sĩ, ngươi muốn như hắn trả thù trực tiếp xếp đi qua. Tự là còn phải ở chỗ này chơi cái gì biết mình biết người thuần túy. Lãng phí thời gian mà thôi. Đúng lúc này một lạnh như băng thanh âm. Tại thiên nguyên hầu trong đầu vang lên tràn đầy chây cười chi ý. Hừ, ngươi biết cái gì trước đó lần thứ nhất như không phải ngươi. Ngăn cản lão phu đại thù nói không chừng đa báo làm gì dùng đợi đến. Lúc giờ phút này. Thiên nguyên hầu sắc mặt một giữ tờn mở miệng, hiển Nhìn cùng cách kia thanh âm giả nua chủ nhân Quan hệ cũng không hòa, thuận Lần trước Lần trước là lão phu cho ngươi sai sót cơ hội tốt Nhưng ngươi bây giờ xông đi lên báo thù Cũng là gắn liền với thời gian Không muộn địa, ta chỉ là không rõ Ngươi trốn ở chỗ này, lãng phí Thời gian lại có gì ý Cái kia chân tiên thanh âm giả nua vô cùng Không có như vậy tựu đơn giản Cái kia lâm tiểu tử không phải bình Thường tu tiên giả Ngàn năm trước còn chỉ là phân thần kỳ Hôm nay Lại đã trở thành tam giới đỉnh cấp Thậm chí trở thành tiên đạo minh Chủ như vậy tồn tại Lão phu sao dám xem thường quá mức Đừng thù Không có báo thành Ngược lại ăn trộm gà bất thành Còn mất nắm gạo Thiên nguyên hầu thanh âm ngưng trọng vô cùng, ngang nhau tu vi xuống. Hắn đối với lâm hiên cũng là có chút kiên kỷ địa phương. Ngươi lời nói là đúng vậy, cái này lâm tiểu tử tu hành tốc độ là có. Chút dù gì rồi, bất quá ngươi đã đạt được bổn tiên truyền thừa, lại. Làm sao có thể đánh hắn bất quá? Cái kia thanh âm giả nu như cũ là. Một bộ vẻ không cho là đúng chân tiên tự nhiên có chân tiên kêu. Ngạo, hắn không tin một cái hạ giới tồn tại, ngang nhau dưới điều kiện. Chiến lực có thể thắng được chính mình rồi. Hừ, cẩn thận một chút luôn đúng vậy. Thiên nguyên hậu nhưng như cũ. Bất vi sở động. Tốt, ngươi phải cẩn thận cũng do ngươi, nhưng đối phương hôm nay đã... Đã đi ra tông môn tổng đà, ngươi ý định làm như thế nào, đi trước đêm. Vân ẩm tông tiêu diệt. Lão phu mới không có nhàm chán như vậy, chính là một cái tông phái mà. Thôi, không có lâm hiên, bóp nghiến miết tròn còn không phải do ta tùy. Ý, ta ngược lại rất là hiếu kỳ, cái kia lâm tiểu tử đến tột cùng đỉnh. Đi nơi đâu? Thiên Nguyên Hầu dùng tay nhặt lấy tròm dâu, như có điều. Suy nghĩ thanh âm chuyện vào trong lỗ tai. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.